Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 374, con sâu cái kiến nhỏ bé, đùng đùng đùng, chín tòa đại đỉnh réo vang. Đỉnh thanh chấn động thiên địa. Phi thăng tới Cửu Châu đại địa trên không chỗ, dị tưởng lộ ra. Ba chân hai tải, thí chân vạc thiên địa, mang theo một luồng vô biên dày nặng uy thế. Hào quang soi sáng Cửu châu, hướng về tứ phương tàn ra, thủy khí buông xuống Làm cho cả cổ châu đại địa đều là rơi vào một mảnh mộng huyến giống như bên trong thế giới Ở đại địa chung quanh các nơi nhân tộc nơi tụ tập bầu trời đều có hào quang tràn ra Cổ đỉnh vư ảnh hình thành, tỏa ra vô lượng quang mang Soi sáng mỗi một nơi nhân tộc nơi Ước vạn nhân tộc trong lòng đều có thể nghe được cái kia dường như thanh tuyền giống như đỉnh thanh, len ken len ken tiếng vang vọng ở trong nội tâm. Để ước vạn nhân tộc đều là trong lòng một trận kỳ ảo. Thật sống bị gột rửa trên người sơ bẩn giống như vậy, cảm giác thân thể đều là nhẹ đi, đầu ấp càng linh chuyển động, như là tiến hành rồi một tràng lột xác giống như vậy. Một ít bệnh tật quấn quanh người nhân tộc đều là cảm giác bệnh tật cũng là bị loại trừ rồi Nhân tộc hài đồng bởi vậy tâm trí mở ra Thông tục rất nhiều Trong mắt có liên quan thoáng hiện Tư chất biến suốt chúng Nữ tử dung nhan thật sống trở lại mê người nhất thời điểm Tươi cười sảng sỡ Mà nam tử tinh khí thần đạt đến đỉnh cao Cảm giác cả người đều là khiến không song khí lực giống như Cũng có chút nhân tộc lão nhân rơi xuống hàm răng làm lại sở trường Mặt mũi già nua khôi phục hồng hào Tuổi thọ đều là gia tăng rồi rất nhiều năm Mà những tu sĩ loài người kia thì cảm giác càng rõ ràng Đạo hạnh đúng là không hề tăng lên bao nhiêu Nhưng pháp lực của mỗi người nhưng là biến cực kỳ tinh khiết Như là bị ngàn ma bách luyện mà thành sống như vậy vực này với một lần nữa cho tu sĩ tự thân vững chắc đảo cơ Để tu luyện về sau con đường có thể đi càng xa Hơn, tất cả mọi người tộc đều là phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt Nhưng trong đó to lớn nhất nhưng là đương đại nhân Hoàng Đại Vũ Cả người hắn đều là khí tức cổ động Một luồng trùng thiên khí thế để phong vân hội tụ tu vi của bản thân hắn cũng là ở hỏa tiện tăng lên Bất quá mấy hơi thở đều đang đến Thái ấp Kim Tiên Đỉnh Để Đinh Nhạc nhìn thấy đều là hoảng sợ Hâm mộ không ngớp Ở cửa đỉnh Tông Thành thời khắc này Cả nhân tộc bàng bạc vô biên khí vẫn ở độ cao tập trung Ngưng tụ tập cùng một chỗ Dường như một đảo bàng bạc vô biên khí vận thần long Quay quanh cửu châu đại địa Bảo vệ, không lại giống như dĩ vãng như vậy tụ mà không ngưng, dường như không có dễ lục bình Đinh nhạc ở đem toàn thân mình công đức đập nhập cửa đỉnh thời gian. Liện cảm giác nội tâm vì đó buông lòng cảm thấy cả người đều là kỳ ảo lên. Nguyên thần đang lột xác thăng hoa, muốn sản sinh biến hóa kinh người. Nhiều năm qua kỳ lạ trạng thái thật sống đi đến cuối con đường thâm hậu tích lũy bắt đầu có chút muốn phóng thích xu thế. Ta cơ duyên muốn tới. Lập tức, đinh nhạc mỉm cười ánh mắt trong trèo cái kia mặt tia sáng trực thấu lòng người. Bất quá khả năng đinh nhạc đảo hạnh quá cao cuối cùng đỉnh thanh tuy sằng len canh len canh không ngừng vang lên. Trong suốt dễ nghe, đinh nhạc cảm giác tự thân không có cái gì biến hóa quá lớn. Nếu như nói nhất định có, như vậy chính là đinh nhạc cảm giác tự thân tiên thể thật sống bị một lần nữa rèn luyện một lần giống như. Tăng lên một chút, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Đây là cửa đỉnh ở tặng lại ước vạn nhân tục, như vậy mới xem như là nhân tộc trí bảo. Có thể chấn áp nhân tộc khí vận cả nhân tộc nhân nó mà được lợi Tuy rằng mỗi tòa đỉnh cấp bậc xem ra bất quá là hạ phẩm trí bào cấp bậc Nhưng bản thân hắn công hiểu cũng không nhìn thảo phạt khả năng Dường như đinh nhạc tiên linh sách là thể hiện ở nơi khác Nhưng tuy rằng như vậy chín tòa đại đỉnh nếu như cùng thảo phạt Cửu đỉnh một thể Như vậy uy năng định là đến bị tăng. Phòng trừng có thể thẳng tới thượng phẩm chí bảo uy năng. Thậm chí so với rất nhiều thượng phẩm chí bảo uy năng còn có mạnh mẽ. Uống chi, cậu đỉnh là vượt qua thiên lôi. Trải qua thiên lôi điêu luyện, trải qua nhân tộc khí vận rèn luyện, trải qua ức phản nhân tộc niềm tin tôi luyện. Đã trải qua đinh nhạc cái kia vô lượng công đức xung luyện. Tông thành phương pháp cả thế gian khó tìm cách thứ hai Ai cũng khó nói nó uy năng có thể đến cùng đạt đến trình độ gì Trừ phi ai tự mình thử một lần Ước và nhân tộc đều ở ăn mừng Cao giọng la lên Vô cùng phấn khởi Bọn họ nhân tộc chấn tộc chí bảo có Hơn nữa còn là nắm giữ ở nhân tộc trong tay Bởi vậy Nhân tộc bước xa mang tính then chốt một bước Nhưng hồng hoang thiên địa rất nhiều đại thần thông giả Nhưng là không có ai biểu hiện lỏng xuống Mà là tinh thần càng thêm tập trung chú ý Nhân là chân chính bão táp còn chưa tới đến Đồng dạng Nhân hoàng đại điện trước Đinh nhạc cũng là ánh mắt nghiêm nghị ngầm đầu nhìn trời Đại vũ mọi người cũng là như thế Biểu hiện nghiêm túc Oanh, không có để đinh nhạt mọi người chờ bao lâu Hoàng đô trên hư không hơi động Một bàn tay lớn chính là đưa ra ngoài Khí thế đầy trời Cũng mang theo lời lạnh như băng Vang vọng cửu châu đại địa Nhân tộc tùy ý làm bậy Không tôn thánh nhân Làm chừng Không có tìm cứ gì loại hình Thái thanh thánh nhân lời nói gọn gàng dứt khoát Bàn tay lớn trực tiếp trục vào không trung đại đỉnh Thật là bá đảo Thái Thanh Một tiếng cười khẽ vang lên Đón lấy Một bên khác cũng là hư không cũng là dối ra một bàn tay lớn Ở Thái Thanh thánh nhân bắt được đại đỉnh trước kia Cùng Thái Thanh thánh nhân bàn tay lớn đập ở cùng nhau Yêu Hoàng nhất định phải dính liếu việc này Thái Thanh Thánh Nhân lời nói lạnh lẽo nói rằng bàn tay lớn cùng yêu Hoàng liều mạng một cái, không phân sắc thu. Như nhân tộc khí vận, ta yêu tộc cần. Yêu Hoàng nói rằng không để ý chút nào Thái Thanh Thánh Nhân lộ ra uy hiếp. Được, một chữ hạ xuống. Bàn tay lớn sụp đổ. Nhưng hư không hơi động. Thái Thanh Thánh Nhân bóng người đã đi ra. Cầm trong tay Thái cực đổ đồng thời cái kia yêu hoàng cũng là từ trong hư không đi ra thân hình kiên cường cao to uốn cót vô biên uy thế. trong thời gian ngắn hai người chính là giao thủ thân hình biến mất ở trên bầu trời đạo đạo có thể đổ nát thiên địa ánh sáng cắt ra bầu trời để cho dù ở đại địa bên trên nhân tộc cũng là cảm giác được nội tâm run rẩy loại kia uy năng. Cho dù là cách cách xa 10 triệu rằm Một đảo dư âm đảo qua cũng có thể đem người tục cho giết chết một mảnh Đại vũ thấy này Lập tức ra tay triệu hồi cây khác 8 đỉnh Rất nhanh 8 tòa đại đỉnh đều là phá không bay tới Cở đỉnh một thể uy năng treo ở hoàng đô bầu trời Thủ vệ nhân tộc hoàng đô Xì Tư không đứt ra Một đảo hốn độn kiếm khí bổ đi ra Trực đối với cổ đỉnh mà đi Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đi ra Lộ ra một luồng lạnh léo âm trầm hàn ý Bàn cổ phiên bay phần phật Quanh Cổ đỉnh chấn động Tỏ ra kinh thiên uy năng Đủ để đè ớt thiên địa Nhưng đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn cổ phiên Cạch đang một tiếng cựu đỉnh chính là bị đánh bay lên một đạo vết tích ấm ở bên trên quang mang âm bu rất nhiều đại vũ khí thế liên kết được này lan đến cũng là vui ra khẩu huyết rút lui mấy bước bị đinh nhạt đỡ lấy dù sao hắn lại là bất phàm nhưng bây giờ cũng là chưa trưởng thành không thể nhị thiên chống đối tay cầm khai thiên chí bảo nguyên thủy thiên tôn Con sâu cái kiến nhỏ bé cũng muốn phiên thiên Nguyên thủy thiên tôn lạnh giỏng quát lên Như một tia chớp sáng thế Ẩm chứa thiên quy Hoàng đô bên trong rất nhiều phòng ốt đều là bởi vậy bị sốc lên Tàn tạ từng mảng từng mảng Chưa xong còn tiếp Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này Hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử Vé tháng